Miền Tây Với nhiều câu chuyện tâm linh xoay quanh sông nước Đất rừng Những người được cướp lại từ tay của Hà Bá Thì liệu rằng có được sống Một cuộc sống bình thường hay là không Một đứa trẻ mang trong đầu Ký ức về nỗi sợ hãi Ám ảnh sông nước Để rồi lớn lên Đã mang một cái tính cách khác lạ So với tất cả mọi người xung quanh Một kẻ lập dị Khi yêu Thì sẽ như thế nào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 Bữa nay là 249 Một lá thư đến từ bạn Chi Bạn Chi nói là quê bạn là một tỉnh miền Tây thôi Chứ không có ghi cụ thể là tỉnh gì Thì cái câu chuyện này xảy ra đối với một người trong dòng họ ruột của bạn luôn Thì nó lại vậy nè Cha của bạn Thì là con của cái người thứ sáu Còn cái cái người xảy ra câu câu chuyện đó, đó Là con của người thứ 3 Bạn kêu là bác tánh Bác Tánh được sinh ra vào đầu những năm 60 Gia đình của cố bạn thì nói chung là cũng có của Cho nên là con cháu cũng được hưởng chút đỉnh Không phải lo ăn lo mặt như người ta Nhà của ông ba đó đó là cha của bác Tánh đó, Thì sinh được 8 người con Và hết 6 đứa con gái rồi Thì nói nạo ngay thời đó người ta vẫn trọng con trai Mặc dù là con cái thì con nào mà thương Nhưng mà con trai thì sẽ nhỉnh hơn Bác tánh thì thứ tư Tánh tịnh lanh lẽ Mà tướng tá bảnh lắm Ai cũng nói chứ cái thằng này lớn lên Cô bộ làm ra chuyện đó đó Thì cái năm mà bác tánh được 10 tuổi Trong một lần đi ra ngoài mé sông chơi Thì bác bị té Không biết là dớt cái dị dưới sông Mà cắm đầu xuống dưới luôn Không có ai hay ho gì hết trơn Lúc đó đang là giờ trưa Thì hầu như ai cũng ngủ trưa hết rồi Vậy mà cô hai á Là chị lớn chị của bác tánh đó. cổ chạy ra cổ giớt được bắt lên cái năm đó cô hai là được 15 tuổi cổ đang nằm thiêu thiêu trên givõng như đó thì cái cáivé cổ thấy là có một cái cô đi vô tán một cái bóp vô đầu cổ em mày té xong rồi kìa ở đó mà ngủ cổ mới giật mình vậy rồi làm như là bị khiến nha cứ chạy một hơi ra tới chỗ đó luôn Là thấy cái tai của bác tánh đang trồi lên chớ giới Thì cô hai mới quýnh quán nhảy xuống Dớt lên Là lúc đó ông uống một bụng nước rồi Sao thì người lớn có hỏi sao mà, mà Mà hay em té dưới sông vậy Thì cô cũng tình thiệt cô kể cậu nói là thấy có một cái cô Mặc bộ đồ bà ba đen Nguyên bộ luôn Mà trên cổ có chắc cái khăn rằn nữa Tóc thả chứ không có buộc Ông ba ông nghe là ông nổi ốc luôn Tại vì hồi đó chính tay ông chôn một cái cô gái ăn bận y rang như vậy Ở ngoài cái cục rừng trước nhà Cũng cách cái chỗ bác tánh té một đoạn Cái cô đó thì không biết chết vì cái gì Mà trôi tắp vô nằm dắt ở trên mấy bờ Thời loạn mà Nhưng mà thấy tội nghiệp cho nên ông cũng đào đại một cái chỗ rồi chôn cổ xuống. Cầm cái cây. Rồi buộc cái khăn vô đó. Tầm hai bữa sau ông ra coi thì thấy đâu mất rồi. Mất cái dấu á. Ông nghĩ là chắc có người lấy xác Ông nghĩ vậy thôi. Mà ai về đâu là mấy năm sau cổ hiện về cứu con mình như vậy. Thì... Ông ba nghe cô hai nói xong là đốt nguyên một bó nhang trao ngoài mé xong mà lại tạ cái cô gái đó quá trời luôn. Còn về phần của bác tánh thì từ cái ngày đó bác trở nên lầm lầm lì lì ít nói dữ lắm. Ai hỏi cái gì thì nói không hỏi thôi cả ngày không có nghe được tiếng của ổng luôn. Vì cái chuyện đó mà ông bà ba buồn dữ lắm. Cấm luôn nguyên đám con là không có đứa nào được xuống ao mương gì nếu mà ổng có người lớn. Rồi à, mọi thứ nó cũng từ từ nó ổn định Sau năm 75 á, thì mọi người à, bắt đầu làm quen với một cuộc sống mới Nhiều người họ cũng về đó để sống Dân cũ có, dân mới có Thì nhìn chung là làng sớm nó bắt đầu đông đúc lên rồi Thì tới cái năm đó là bác tánh ông được đâu 20, 21 gì đó Cái ông xin ông bà ba cất cho ông cái chồi tuốt ở trên ruộng Để mở trên đó Ông nói ông thích yên tĩnh Tối ông muốn lên đó ngủ Ông bà ba cũng thông cảm Tại vì tánh tình của ông vậy rồi Mà bác ba Là anh trai của ông á tại nhà có hai đứa con trai Ông tánh, bác tánh là thứ thứ thứ tư Thì trên ông là Có ông anh trai nữa là bác ba Thì ông bác ba này Ông ham cái môn đờn ca tài tử dữ lắm Ông hát hay lắm Cho nên là mấy người trong sớm khoái Mấy cô gái cũng khoái luôn Tuần ba bốn lần cứ tập trung ở trước sân Trải chiếu đợn hát vậy đó Ông bà ba thì ngồi trong nghe Chỉ có bác tánh là ông không có Có chịu được Ông kêu ôm ào nhức đầu quá Nhưng mà cái bữa đó là vậy Là chuẩn bị lên tròi Cái tự nhiên ông đau bụng Ông mới nán lại một chút thì trong cái lúc nán lại ra vô tình ổng nghe được giọng hát của cái cô kia. Cái cô này là trong sớm luôn. Mình kêu là cô Thúy đi ha. Ổng ghét đợn ca ồn ào. À, mà ổng hiểu sao ổng nghe cái cô này hát, ổng lại khoái. ổng mới đi dò dò ra ổng nghe. ổng hỏi ông bà ba chứ cái cô đó là ai. ổng không biết tại vì từ cái ngày mà gặp cái nạn hồi xưa đó, Thì ổng ở luôn trong nhà Không có đi học đi chơi gì trơn á Thì cô Thúy này cũng ở cách gần nhà bác tánh cách có hai miếng đất như nhiêu đâu Là bạn chơi chung với anh ba của ổng từ nhỏ Tại vì hai người đó bằng tuổi nhau Thì hồi trước thì đương nhiên là ổng biết rồi Lúc nhỏ đó Nhưng mà người này người kia người ta lớn lên Rồi ổng cũng không có tiếp xúc với ai Thì làm sao mà biết được Làm sao mà nhận ra Cô Thúy bây giờ lớn đẹp chỗ mã đẹp lắm Nhất là cái mái tóc của cổ Nó đen bóng mà nó dài chấm gót vậy đó Ta nói con trai trong xóm thời đó mê cổ thì thôi luôn Mà cổ thì ngoài bác ba ra Không có chơi chung với người con trai nào khác hết Ông bà ba nhìn là biết liền Là cái bác tánh này để ý cô Thúy à, Nhưng mà cũng biết là hai người kia ta thích nhau Sau nhiều ngày hai người để ý thấy thì bác tánh ở lại nhà lâu hơn Bình thường cứ chợp tối một chút là ổng đi mất tiêu Bây giờ ổng chờ tới khuya ổng mới đi Cái bữa nào mà cô Thúy kẹt công chuyện không có qua được Là ổng đi tuốt ạ ổng không có ở ngồi nhà Rồi bác ba thì thiệt tình ổng có tin ý như hai người lớn Đâu có biết Cứ nghĩ em mình chịu ngồi đó nghe mọi người đợn hát là có tiến bộ rồi Ông cũng mừng thôi Rồi cũng tới cái ngày mà ông bác ba xin ông bà ba Đi qua bên nhà cô Thúy để hỏi cô cho bác Dì cái hai ông bà mừng nhưng mà cũng rầu Tại vì mừng cho thằng con trai thứ ba Nhưng mà lại cảm thấy thương thằng con trai thứ tư là bắt tánh Hay chuyện một cái là bác Tánh bỏ ăn mấy ngày trời, ở miết trên trời Ai cũng nghĩ bác bệnh thôi. Chỉ có hai ông bà biết là bác thất tịnh. Mà thiệt ra mà nói thì nếu như hai người hổng thương nhau, bác ba mà hổng có đi hỏi cô Thúy, mà nhường cho bác Tánh đi thì cô Thúy này cũng cũng đâu có chịu. Tại vì mấy cô trong xóm khi mà ngồi nói chuyện với nhau, nói về bác Tánh thì cô Thúy này cổ cũng có nói. Thì ý là cái ý của cổ á. Cô nói nhìn ổng ghê ghê sao Ý là nhìn ổng tánh đó. Không phải cái kiểu người ít nói bình thường Mà giống như bị khùng vậy Cô Thúy cô nói vậy Nhưng mà đúng là trên đời này Có nhiều cái chuyện giống như là Ông trời triêu ngươi người tham Còn cách đám cưới đầu tháng Thì cô Thuyết cô đổ bệnh Đang sân sẵn vậy Tự nhiên bữa đó đi sách nước Chứ ao lên để lóng phèn xài Cái là cổ xỉu Xỉu một chập rồi cổ tỉnh Người nhà hỏi bị sao cổ nói cổ hơi mệt thôi chứ không có gì Vậy mà từ cái bữa đó là cậu bị yếu dần yếu dần Người ốm nhơm mà xanh sao không có miếng sức sống nào hết trơn Chở đi bệnh viện tuốt ở trên tỉnh để mà khám Thì người ta nói là cổ bị suy nhược cơ thể thôi Về nhà ăn uống tẩm bổ đầy đủ là được Nhưng mà đâu có ăn uống gì được đâu Rồi cho vô bao nhiêu thuốc bổ cũng vậy à. Ông có thấy tiến triển gì? Thì cái bà dì ruột của cổ mới thấy thương cháu mình quá đi. Mới đi kiếm thầy để coi. Coi coi có cái vấn đề gì về tâm linh hay là không. Thì thầy nói là ở dưới eo đó có một cái dông. Cô Thúy hay xuống đó sách nước, giặt đồ này nọ, rồi nó để ý. tại kêu lại bây giờ về hỏi cổ á. Là có để lọt đồ... Của, của, của cổ xuống dưới ao hay không Thí dụ mà có đồ thì thầy cúng cho Xuống vớt đồ lên là hết Còn nếu mà lọt vô cái trường hợp Mà cổ gội đầu ở dưới ao đó, Thì là bó tay nha Dông nó giữ một món đồ Thì nó còn trả lại Chứ tóc thì kiểu gì mà kiếm cho được Thì bà dì mới về nói lại như vậy Nói với má cô Thầy mới đi hỏi cô thì cô lắc đầu cô khóc mà không có nói gì hết Nằm bệnh viện được gần tháng Phải quản ngày cưới lại Chờ khi nào khỏe mới tổ chức được Vậy rồi cái đột ngột cô tỉnh lại Cô đôi về nhà dữ lắm Cô nói muốn mặc thử áo dài cưới coi cô cần sửa cái gì không Bệnh lâu vậy rồi chắc nó bị rộng Người không biết thì thấy mừng Chứ mấy cái người già già thì toàn là lén khóc không thôi. Đang bệnh liệt giường mà tự nhiên mạnh khỏe vậy thì chỉ có hội dương thôi chứ có gì khác đâu. Mà thiệt, cô Thúy về nhà đâu được 2 ngày. Cái bắt đầu yếu lại, rồi cái liệm từ từ rồi chết luôn. Thì cái lúc chết là cô Thúy mặc nguyên cái áo dài cưới màu đỏ. Bác bà mới nói thôi để cái áo đó liệm cho cô luôn đi. Cô bác đặt mai cho cô mà. Ai cũng tội nghiệp bác ba. Suốt cái thời gian mà cô Thúy bệnh là bác tuốt trực suốt. Ngày cô Thúy chết bác ốm hốc hát thấy rõ luôn. Nghe đầu tột hơn chục ký. Qua đám ma của cô thì bác ba nằm bệnh liệt dượng 3-4 ngày. Phần gì mệt cơ thể, phần gì buồn nữa. Má cô Thúy cũng bất lực. Tại bây giờ nhà cả nhà ai cũng ra cái ao đó mà gội đầu Mà đâu có ai bị cái gì Chỉ có mình cô Thúy bị thì chứng tỏ là cô bị cái dông đó bắt thiệt rồi Cô Thúy chết rồi thì nhiều người buồn lắm Buồn nhất là bác ba thì khỏi nói rồi ha Nhưng mà còn một người mà buồn mà không ai biết đó là bác tánh Chỉ có điều là Cái sự buồn của ổng nó trùng với những cái biểu hiện lầm lầm lì lì của ổng nào giờ cho nên người ta không có nhận ra. Với lại cũng đâu có một cái sợi dây liên kết hay là một cái lựa, cái, cái điểm gì để người ta suy, suy đoán ra là ổng có tình ý với lại cô Thúy này đâu. Ổng thẫn thờ dữ lắm. Ổng ôm đồ lên tròi, ổng mở trên đó, ổng tự nấu nướng luôn. Kêu đừng có ai làm phiền gì tới ổng hết. Ông bà ba thì nghi là qua trận này chắc ổng khùng thiệt luôn chứ đơn giản, chứ không có đơn giản là im im như bình thường nữa. Rồi cái ngày mà mở cửa mã cô Thúy á Thì có người nhìn thấy dông của cổ rồi Cái ông đó là ổng cũng cặp nhà của bác tánh Người ta hay kêu ổng là ông Sáu Thì bữa đó ổng đi nhậu về Mà kiểu nhậu cũng không có xỉn sai gì Hồi nhậu về thì mới sợp tối thôi trời còn ghé nhà cái ông nàng kia đánh bài nữa Về tới là nửa đêm Cái hồi mà đi ngang qua nhà cô Thúy Thì ông nghe lạnh lạnh Thì nói nạo ngay cha này cũng sợ ma Rồi cứ tưởng tượng đi ngang đây Mà gặp con Thúy hiện về chắc chết luôn á Ý là ông nghĩ trong bụng vậy Thì vậy cái tự nhiên cái đang tưởng tượng Cái ông thấy thiệt Mà ông thấy cô Điệp Em của cô Thúy Đang cầm cái đèn cốc Đứng ngóng ngóng cái gì đó không biết Cô Điệp này thì dễ biết lắm Tại vì nguyên sớm ai cũng biết là cổ mê màu tím Cứ hể thấy có đứa con gái nào mà ốm ốm Tóc ngang lưng mà mặc nguyên cái áo màu tím Là câu đẹp chứ không ai trơn Ông Sáu ông mới tới gần Ông hỏi chứ giờ này mày đứng đây ngóng ai gì đẹp Thì cái người đó mấy cô dai qua Mới trả lời chứ Con ngóng bác Sáu chứ ngóng ai Mà ông nói hả Cô trả lời xong một cái cô dai qua cổ cười Cái đèn cốc cổ để ở dưới ngực á Nó hắt lên hai con mắt đen thui à. Mà nửa cái mặt thì đỏ đỏ tái tái. Rồi thêm cái này mới ấn. Đang nhìn thấy một đứa con gái áo tím tóc ngang lưng với không? Nói xong câu đó một cái là bắt đầu cái mái tóc nó dài ra mà đụng đất luôn. Còn cái áo tím thì biến thành cái áo dài đỏ. Cái mặt thì trắng như giấy vậy đó. Môi thì đỏ chót. Trời ơi Đang nhà. Nguyên một nhà đang ngủ tự nhiên nghe tiếng la ngoài đường. Thì ba cô Thúy nằm gần cái cửa nhất. Ông ấy phóng ra. Làm như... Thì thấy làm như có ai hay sao. Chỉ nghe... Cứ nghe la ơi, ơi ơi ơi vậy đó. Thì ông ấy bước hẳn ra. Thì ông gặp ngay ông Sáu nằm xãi lai dưới đất. Ông mới hô lên cả nhà ra kiên phụ ông Sáu vô nhà. Cái nhà giữa nhà cô Thúy với nhà ông Sáu á. Thì cái người đó mấy cái người bên nhà đó người ta cũng nghe người ta qua Cũng hỏi thăm cái chuyện này chuyện kia Thì coi coi có chuyện gì Thì thấy ông sao ông nằm xảy lai trên gián Chờ ông tỉnh lại rồi á Thì ông nói là ông thấy cô Thúy hiện về dậy dậy vậy đó Cái lúc ông té xuống cô Thúy còn đi lại liếm mặt ông nè Rồi cái cổ đứng cổ le cái lưỡi quắn quéo thò dài xuống Mà ông sợ quá ông mới xỉu Ai nghe cũng ấn ốc hết trần Nghĩ chắc tại chết trẻ chết quang quá đi Cho nên cổ mới linh tới vậy Rồi còn tới bác ba nè Thì không biết ổng thấy thiệt hay không nha Nhưng mà ổng Hay là ổng nhớ cô Thúy quá mà ổng nói Ổng nói đêm nào Cô Thúy cũng về ngồi sát bên đầu nằm của ổng hết trần Có bữa thì nhìn ổng lơm lơm Có bữa thì ngồi khóc than lạnh quá Bà ba nghe thì sợ Biết đâu được cái cô này cổ về nhiều lần vậy Rồi cũ rủ con bà đi sao Bà mới tới thầy xin một lớp bùa Về cho bác ba đeo Bà nói gạt là bùa bình an thôi Tại vì thấy mấy nay ốm yếu quá đó Mới xin về đeo đặn mà cho à, Có cái día nó khỏe mạnh trở lại Thì bác ba cũng tin Cũng đeo vô Sau mấy ngày bà ba hỏi thử Thì bác nói là mấy nay Không có thấy cô Thúy nữa Nhưng mà cái mặt bác buồn lắm Mà bác thì vẫn đeo cái lá bùa trên cổ Cho nên là bà ba bác cũng yên tâm Rồi bác ba cũng từ từ Cũng bình thường trở lại Chỉ có bác tánh thôi Là ông cứ Ở miết ở ngoài à Kêu mấy ông cũng không có vô Bà ba ba rầu hết sức luôn Bữa đó tối rồi Bà ba ba ngủ không được Từ cái ngày mà cô Tuyết chết Là nhà đâu có đợn ca gì nữa đâu Bà mới đốt bó đuốc đi ra ngoài tròi của bác tánh. Lén đi thôi. Chứ bình thường mà ai đi ra là ổng cũng đuổi vô hết trơn á. Bà đi vô thăm coi con mình coi có ổn hay không. Chứ cũng sợ là bác tánh sanh bệnh giống bác ba luôn. Mà mới đi được tới nữa à. Tới cái bờ dừa hả Là bà nghe... Ai đó kêu... Má ơi, đợi con. và cái giọng con gái. Bà nghĩ... Thì không lẽ có cô con gái nào của bà thấy má đi đêm đi hôm vậy đó Muốn đi theo Thì bà mới ngoái đầu lại bà nhìn Mà không có thấy ai Nhưng mà cứ bước đi thì lại nghe kêu Bà mới quay lại bà hỏi chứ đứa nào đó Thì lúc này cái người này mới trả lời Kêu con Thúy nè má Bà nghĩ trong bụng bà đâu có đứa nào tên Thúy đâu ta Trừ nghĩ nghỉ nghỉ mới sợt nhớ ra là con dâu Là cái cô Thúy á. Bà nổi ốc cục luôn. Tại vì hội đám hỏi xong là hai người kêu bên hai người lớn hai bên là ba má hết rồi mà. Bà quên thôi. Thì bà ba cũng không có gan giả cái gì lắm đâu. Nghe vậy bà ớn. Nhưng mà bà tráng cứng miệng chửi nói chứ đứa nào giỡn da với bà. Rồi bắt đầu là nghe tiếng khóc. Tiếng thúc thích ngày càng gần hơn. Bà không có xác định được cái hướng. Nhưng mà nghe ghê quá à. Nên thôi đi vô nhà luôn. Vậy đó mà mới đi được 2-3 bước rồi bà nghe đầu nghe nói là Má đi đâu vậy má? Thánh thần ơi lúc đó là cái cô Thúy này cổ chui từ dưới đất lên. Cái lúc kể mà bà bà thầy sống thầy chết là cổ chui ở dưới đất lên ngay trước mặt bà luôn. Mà cổ khóc hù hù hù hà. Có một cái chi tiết là bà ba bà, bà khá thắc mắc là tóc cô Thúy bình thường dài chấm gót. Vậy mà sao hiện về với bà đó Thì tóc chỉ ngang dai thôi Nhưng mà ngay tại thời điểm đó Bà cô không có nhớ đâu Sợ quá lo chạy mất đất rồi tâm trạng đâu Mà để ý cái gì khác Sợ cái lúc mà cô Thúy cổ Lúc đó là cô Thúy Cổ mất đâu được gần một tháng rồi đó Bà ba có đi qua bên thăm bà xui Bà Sui Hục Thì hai bà nói chuyện với nhau Cứ ngồi thương nhớ con Mà khóc lóc Thì bà ba mới kể cho má cô Thúy nghe là cái chuyện gặp cổ vậy đó. Bà kia mới khóc nói chứ... Chị xui ơi! Nó về nó khóc với tôi hoài mà tôi không có biết chuyện gì. Vậy là hai bà mới bàn nhau đi kiếm thầy coi coi nó có quan ức gì hay là không. Hai người đi tổng cộng 3 chỗ. Thì cả ba chỗ đó đều nói vậy nè. Là... Chứ cô này chết không có chỗ chôn đàng hoàng thì quan ức hiện về hoài là đúng rồi nhưng mà cụ thể ra sao thì không có nói được chỉ là quẻ ứng lên vậy thôi hai ông bà thương con gái mà mở cửa mã cho cô Thúy xong là mua vật liệu về làm ráng kiếm vật liệu về làm cái mã xi măng quét sơn hẳn hôi ở cái giai đoạn đó mà kiếm mã xi măng cũng không phải dễ Kiếm xi măng để mà làm cũng không phải dễ Vậy đó mà Nói là không có chỗ chôn đàng hoàng Thì là làm sao Bởi vậy bà già bà cứ ấm ức hoài cái chuyện đó Bà ăn ngủ không có được Má cô Thúy á Còn về phần của bác tánh á Thì đúng một tháng sau cô Thúy mất là Ông xuất hiện Ông ốm xanh sao luôn Bà ba nhìn không ra luôn Xót ruột con quá mà chỉ biết khóc thôi Chứ sao giờ Nhìn ổng bây giờ như người rừng vậy đó. Mặt mày thì trao dao, hai con mắt thì lờ đờ, tóc tai thì bù xù như cái ổ quạ. Mình mấy không có tắm rửa gì mà nó thúi, kinh khủng. Thì móng tay móng chân dài sọc ra nữa. Bác ba nhìn em mình mà ổng đơ luôn á. Không có nghĩ mà tàn tạo tới mức vậy. Cho tới cái lúc đó thì bác ba mới bắt đầu nghi ngờ thằng em của mình. Nó có cái gì đó khác lạ. Hình như là nó cũng có tình cảm với cô Thúy hay sao nè Nhưng mà người thì cũng chết rồi Bây giờ có nghi ngờ cái chuyện đó Có đi tìm hiểu đi nữa thì có quan trọng gì đâu Bác Tánh vô nhà tắm rửa ăn uống như bình thường Xong rồi xin bà ba một cái gối ôm Tối đó ông lên chồi ông ngủ tiếp Ông bà ba kêu thôi ở nhà đi Dù sao bây giờ cũng đâu có đờn ca gì nữa đâu mà sợ ồn ào Nhưng mà ông không chịu ổng nói ngủ trên đó quen rồi. Bác Ba ông thấy cái ông này cứ sao sao đó, ông mới bắt đầu theo dõi. Đợi khuya ở nhà ngủ hết á, thì bác mới lần lần đi. Bữa đó là cũng có trăng chứ không phải tối thui, cho nên là đi không có đèn đuốc gì hết. Đi gần tới cái chòi là bắt giật mình. Là tại vì bác thấy có cái người nhìn cái tướng là biết là con gái. Mặc cái áo dài đỏ, tóc thì cắt ngang dai. Mà áo dài không có gài nút. Trời đất ơi, trời lúc đó không có gió. Mà cái áo với cái tóc của người đó nó cứ bai bai bai bai vậy đó. Bác nhìn thấy rõ ràng là người đó còn để ngược trần nữa. Không có làm gì hết, cứ đi vòng vòng cái trò. Cái trò của bác tánh đó. Bác ba nhìn theo đâu được mấy vòng gì đó là người đó biến mất tiêu. Là tự nhân dưng nghe cái lưng lạnh ngắt rồi. Bác không có dám b... có gan bước tới lưng tròi được nữa. Bác quài ngược rồi vô nhà luôn. Sáng trà bác mới kể cho bà ba nghe. Bà ba mới giật mình liền. Bà xù xì với bác ba cái chuyện hồi bữa mà gặp cô Thúy. Rồi chuyện hai bà xui lén đi coi thầy. Bác bà nghe xong mặt mày trầm ngâm dữ lắm. Bà ba thì cũng suy nghĩ là tại sao cô Thúy... Cứ hiện vòng vòng cái trò của bác tánh làm cái gì họ còn sống hai người đó đâu có tiếp xúc gì với nhau Hay là tại bác tánh ở lôi thôi ngay đồng trống Cho nên cô Thúy đi qua vậy thôi Dông mà thấy chỗ nào trắng rắn thì ghé vô thôi Suy nghĩ suy nghĩ vậy chứ cô không biết đường đâu mà lần Rồi cũng im im cho qua luôn Thì tối đó cả nhà cũng đi ngủ sớm Cái nửa đêm bà ba nghe tiếng bác ba kêu Kêu má ơi Má Mà cái kiểu mà mình Y như là mình người ta đang ngủ Mình tới sát chết mùng Mình kêu nhỏ nhỏ sợ người ta giật mình á Bà ba đang ngủ cho nên cũng ừ hử Rồi cứ hỏi ở gì vậy con Thì bác ba nó mới nói là Thằng tánh nó giết con rồi má ơi Bà ba bà, bà nghe một cái mà làm như hồn dế gì nhập hết về vô, vô người một lượt. Đang mê ngủ mà xong cái tỉnh như sáo luôn. Bà ngồi dậy bà dợm quanh quất thì không thấy ai hết. Bà tóc mùng bà chạy nhanh ra chỗ bộ dáng bác ba hay ngủ á. Là không thấy ổng đâu hết. Mùng mền thì còn nguyên đó chưa có dăng luôn. Thì chắc là cái linh tính của người mẹ. Bác mới chạy một hơi sang ngoài tròi của bác tánh á. Giờ đó chỉ còn lo cho con thôi chứ hết biết sợ ma có gì rồi. Thì chạy gần tới tròi bà mới khựng lại. Lấy bình tĩnh một chút. Rồi bà mới từ từ đi vô. Mà cái không gian nó ghê lắm. Là nó tối thui không có đèn đuốt gì hết. Mà nó cứ có cái tiếng khóc thúc thích ở trong đó. Bà kêu mấy tiếng nhỏ nhỏ mà không có nghe ai trả lời. Cứ khóc không à. Bà lần lần vô đại Thì tới đúng cái chỗ Mà có cái tiếng khóc á Thì tự nhiên nó nến chức Bà quơ quơ tay Thì bà biết à chỗ này là cái bộ gián nè Cái bộ dán nằm ngủ á Bà bước nhanh ra ngoài Thì lại khóc tiếp Bà nghĩ trong bụng chắc là Con của bà bị con ma hay con quỷ gì đó Nó ám rồi Cho nên nó mới điên điên dại dại Mà nó cứ đồi lên đây ngủ nè Mà ổng không có trong tròi. Nhưng mà ổng không trong tròi thì ổng đi đâu? Bà ba mới ngóng ra ngoài. Thì lúc đó là thấy bác tánh đang đi từ trong bờ sậy đi ra. Trên dài giác cái giá đạo đất. Bà hỏi nửa đêm nửa hôm giác giá đi đâu vậy? Thì ổng nói là đi khai nước ruộng. Nghe vậy thì bà không có hỏi nè. Bà biểu vô nhà đốt đèn lên đi. Bà nói chuyện chút. Nhưng mà ông không chịu Ông kêu bà đi ngủ đi Giờ này mà chuyện trò gì Bà bà cứ đứng bà lại nhảy hoài đi Ông mới quạo lên Ông trợn mắt ông nói chứ Má phiền tôi là tôi giết thêm má nữa đó Bà ba bà, bà nghe vậy bà giật điến người luôn Bà đi nhanh một phát vô nhà liền luôn Thí dụ mà nó muốn giết mình đi Thì nó nói nó giết mình Chứ mắt mớ gì nó nói là giết thêm má là sao? Mà sao tự nhiên chim bao thấy thằng Ba về nó như vậy? Mà có chắc là chim bao hay không? Sao mà thấy nó như thiệt vậy? Trời thằng Ba nó đi đâu rồi? Bà cứ nghĩ hoài nghĩ hoài về tới tới nhà hồi nào cũng hay luôn. Bước vô nhà thì thấy ông Ba ngồi ngồi bàn trà rồi. Ông hỏi bà đi đâu? Bà cứ lần lượt cái ông Wow. Ông nói chứ mấy má con bà làm cái gì mờ ám mà cứ đi đêm đi hôm vậy. Tánh ông ba thì không có thích mấy cái chuyện mê tính. Chứ lại ông rất nóng. Cho nên bà ba bà sợ. Rồi cuối cùng bà đành khai hết cái câu chuyện từ bữa tới giờ. Ông ba ông đứng lên ông đi một hơi ra ngoài sau trò ruộng để kiếm bác tánh nói chuyện. Giờ đó cũng hừng trời rồi. Bà ba thì sợ bác tánh bị ông ba cho ăn đập. Cũng chạy theo ra tới ngoài đó thì không có ai hết trơn. Mà thấy có dấu máu. Trời ơi quảng hồn quảng vía mới đi kéo nhau đi kiếm người. Nguyên một nhà kiếm quá trời kiếm mà không thấy hai nêm đâu hết trơn. Lần quần một hồi thì có người trong sớm người ta tới người ta kiếm phụ. Mới phát hiện ra ở trong bờ sậy có một cái chỗ đất nó nhô lên hơi cao. Cao hơn mấy cái chỗ khác mà có sậy tươi đẩy ở trên đó. Bà ba bà nghe vậy là giống như là Cái người bà muốn liệm đi rồi Bà nói tay chân bà miệng hết trơn rồi Bà hối người ta đào nhanh lên dùm bà đi Mấy súng vô đào mấy giá thôi là lòi cái tay lên rồi Ông nào ông nấy thụt lùi lại Bà ba thì bà nóng ruột nóng gan Bà bà nhào tới bà bươi bằng tay luôn Vừa bươi mà bà vừa khóc quá trời Tới hồi phụ nhau móc hết đất chỗ đó lên Thì lộ ra một người thanh niên nằm ở dưới Lúc đó là bà ba bà xỉu cái ạch rồi Tại bà nhìn ra là Thằng con trai của bà chứ đâu Bác ba nằm sắp Một tay thì nằm dưới bụng Một tay dắt ra sao Cái kiểu như hung thủ phi tan cho nhanh á Cứ đạp xuống hay là luyện xuống gì đó Rồi lấp đất lại đại vậy Nhưng mà do đào cạn Cho nên là lắp đất lại nó không có bằng thẳng được Lật lên thì thấy dưới bụng có một cái vết thương lớn lắm Lồi cả ruột ra ngoài luôn Thì cái người bị tình nghi duy nhất lúc đó là bắt tánh thôi Giống vậy tính tình đã khác lạ Tôi lại mất tích đúng lúc này nữa chỉ là người ta phát lên kiếm ổng Nhưng mà ổng trốn đâu hay lắm Kiếm hoài không có được Người ta mới hè nhau đi vô trong tròi Thì nghe được cái mùi rất là khó chịu. Hỏi bà ba coi có cái gì khác lạ hay là không. Bà nhìn một chút rồi bà nói sao cái bộ dáng này nó kỳ quá. hỏi có cái tròi làm cái bộ dáng thì nó có chân Mà sao bây giờ lại là cái dáng lót ở trên cái nền đất làm sao? Giống như là một cái bể đất lớn được lót cái dáng lên vậy đó. Người ta nghi ngờ mới dở cái bể đất đó ra. Thì có xác ở bên trong. Mà phân quỷ nặng dữ lắm rồi Người ta chịu không có nổi Phía bệnh mũi chạy đi hết luôn Cái tròi chật trội quá Cho nên ông ba mới dở hết ra luôn cho sáng sủa Nhìn kỹ là cô Thúy Cô mặc cái áo dài cưới màu đỏ Nhưng mà tóc bây giờ bị cắt ngắn ngang dai rồi Ông ba ông nhìn thấy cái cảnh vậy đó Ông mới nhớ lại lời kể của vợ mình Về con dâu con trai Ông mới phần nào tin vô tâm linh Nhưng cũng chưa hẳn là tuyệt đối đâu Một tuần sau thì người ta bắt được ông bác tánh này Cái lúc đó ông đang nằm ngủ khòa trong cái giường chuối gần đó tay ôm khư khư cái gối ôm Khi mà được nghe nhắc tới cái chuyện bị phát hiện ra cái việc sai trái của mình Ông không hề sợ Đứng lên đi theo về y như là biết trước cái chuyện đó nó sẽ tới vậy Nó sẽ tới cái bước đường vậy Người ta lấy lời khai Thì ông nói là Ông thương cô Thúy này Nhưng mà nhà ông thì đi coi mắt cho anh của ông Nên ông buồn lắm Rồi cái đụng cái cô Thúy chết Ông tính hồi Từ cái hồi mà nghe cô Thúy phát bệnh lận là, Ông làm chồng cổ lúc sống được Thì lúc chết nhất định phải lấy cho được Vậy là ông canh vừa chôn xuống Tối lại ông đào quyệt liền Ông nói mà người ta không có dám tin luôn Ông tự mình đào cái mã lên Cải nắp hồn Ôm xác của Thúy ra Đắp đất lại như cũ Người nhà mệt rồi cho nên đâu có canh giữ coi ngó gì Ông khéo lắm Ông đắp lại cái mộ y như chưa chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy đó trộm đem cái xác về tròi được là mừng lắm Ông để cô Thúy nằm trên giường của ổng. Sợ cô Thúy la lên. Ông nói vậy đó. Cái khúc này là chắc là bị tâm thần rồi. Cho nên ổng mới lấy giải buộc miệng cổ lại. Đêm nào cũng nằm tâm sự với cô chuyện này chuyện kia. Ông thích mấy cô gái ít nói vậy đó. Cho nên cái xác cô Thúy lúc đó đúng là cái đối tượng của ổng rồi. Nhưng mà cái xác lâu ngày thì nó bốc mùi. Nó phân quỷ, nó chảy nước. Rồi ông mới lấy mền ông quấn xác cô lại rồi ông ôm. Rồi dần dần tới hồi rồi nó bu đen mùng hết trơn rồi. Chịu hết nổi cho nên ông mới cắt tóc cô Thúy. Ông đem đi gọi sạch sẽ rồi ông treo lên tinh dách á. Ban đêm ông đi đào đất vô ông lấp lên cái xác của cổ Chợt cái ông lót dán ông nằm lên trên. Vậy là có nghĩa là lúc nào cô Thúy cũng ở với ông á. Rồi cái ông đi vô nhà ông xin cái gối ôm. Cái ông bỏ mớ tóc cô Thúy vô đó Rồi ông ôm ông ngủ Cái hồi mà bác ba ra để nói chuyện với ông Thì vừa hay đang Cái lúc mà ông bỏ tóc cô Thúy vô gối Hai người cãi cọ sâu sát Ông mới chụp vào Ông đâm bác ba Tại vì trong đầu ông lúc đó ông đang nghĩ rằng là Anh ông ra đồi lại cô Thúy Giành lại cô Thúy Giết người xong ông đem đi giấu xác Ráng lôi ra xa Tại sợ anh mình nằm gần cô Thúy Một cái câu chuyện nó ghê gớm, nó hải hùng như vậy mà khi mà ổng khai, ổng bình thản dữ lắm. Làm cái gì, vì lý do gì, nói ra hết không có dòng do. Vậy rồi cái ngày mà người ta tạm giam ổng đâu được 1-2 tuần, ổng cắn lửa ổng chết. Trước khi chết, ổng có nói với mấy cái người giam chung á là cô Thúy rủ ổng đi ra ngoài. Ở trong này ồn ào quá, không có tâm sự được. Không biết đó là tâm linh hay là tâm thần bất ổn nè. Nhưng mà đó là cái câu chuyện trúng động nhất của dòng họ nhà bạn suốt nhiều năm liền cho tới bây giờ. đó Thì kết cục nó là như vậy rồi đó. À, đó là cái câu chuyện của bạn Chi đã gửi về kinh cho chúng ta. Một câu chuyện rất là rùng rợn. Cái câu chuyện này khá là nặng đô. Dễ lạnh ốc ha Cảm ơn quý bà con đã theo dõi Hẹn gặp bà con ở câu chuyện sau Chúc bà con một đêm ngon giấc